chương 722, t h i ê n đạo thánh cảnh sát ý bao phủ thân thể bao phủ linh hồn đạo nhân áo đen như thân ở cực độ thâm hàn bên trong trước nay chưa có khủng hoảng tràn đầy chạy lên não đ ề nhị mạch chủ cũng đã nhận ra mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ run g i ọ n g nói hắc ám đại đế oanh đạo quan ngoại chuyện tới thiên địa cự chiến đ ề nhị mạch chủ rõ ràng cảm nhận được có người tại mạnh mẽ xông tới đạo môn thiên địa mà lại đang ở tốc độ cao tới gần bọn hắn chỗ đạo quan đ ề nhị mạch chủ quá quen thuộc cỗ này sát ý ban đầu ở lần thứ nhất lượng kiếp lúc hắn liền cùng hắc ám đại đế giao thủ qua hắn quá rõ ràng hắc ám đại đế mạnh mẽ ít nhất đối với hắn mà nói là không thể chiến thắng càn dỡ khương nghĩa ngươi muốn làm cái gì thái thượng côn luân nổi giận tiếng quát vang vọng đạo môn thiên địa kinh động toàn bộ đạo môn hừ khương nghĩa hừ lạnh một tiếng cũng không giải thích đạo nhân áo đen không dám chạy trốn cách nơi này đạo quan vội vàng nói sư phụ nhất định phải bảo vệ ta một khi việc này bại lộ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi ngươi cũng đừng hỏng thoát khỏi quan hệ để nhị mạch chủ lâm vào dày vò bên trong hắn coi như nghĩ bao che như thế nào bao che khương nghĩa tự mình đến đây há có thể như vậy bỏ qua nếu là bị khương nghĩa phát hiện dùng khương nghĩa tính cách cùng khương tộc quyền thế đại não đạo môn tuyệt không phải việc khó thậm chí nếu là kinh động đạo tổ hắn càng nghĩ càng tuyệt vọng hận không thể bóp chết đạo nhân áo đen. đạo nhân áo đen đang muốn mở miệng, oanh một tiếng, đạo quan hóa thành cho bụi. khủng bố gió mạnh bừa bãi tàn phá tới, thổi đến hai sư đồ áo bào sắp p h á toái. bọn hắn vô ý thức nhấc mắt nhìn đi, vừa hay nhìn thấy khương nghĩa cầm trong tay thần thương từ trên trời giáng xuống thân ảnh. đạo nhân áo đen vô ý thức huy trưởng đánh tới, kết quả khương nghĩa tốc độ bỗng nhiên tăng lên, vung lên thần thương, chém xuống cánh tay của hắn. máu tươi bắn tung toé. đạo nhân áo đen trong con mắt cái kia đại đạo chi nhãn bay lên tuyệt vọng triệt để bao phủ hắn tâm để nhị mạch chủ đồng dạng giống như này tâm tình khương nghĩa rơi xuống đất bắt lấy đại đạo chi nhãn b ỉ ngạn đạo quân thái thượng côn luân đồng thời xuất hiện hai người bao vây khương nghĩa đang muốn chất vấn kết quả nhìn thấy khương nghĩa trong tay đại đạo chi nhãn con ngươi của bọn họ bỗng nhiên phóng to bọn hắn lần nữa nhìn về phía đạo nhân áo đen lúc trong mắt tràn ngập vẫn nộ hận không thể đưa hắn ngàn đau bầm t h a y Khương tộc cần một lời giải thích. Khương nghĩa vứt thông xuống lời nói này, liền hóa thành một đạo hắc quang tan biến tại thiên địa phần cuối. Không nên cản hắn. Thái thượng côn luân tức giận quát, thanh âm to khiến cho đạo môn bên trong toàn bộ sinh linh đều có thể nghe được. Đạo nhân áo đen tê liệt ngồi dưới đất, mặt x á m như cho. Đề nhị mạch chủ càng là quỳ trên mặt đất, không có chút nào đại la thần tướng khí độ. Hắn biết hắn xong, dù cho là đại la thần tướng, lại như thế nào. bây giờ cũng không phải đại la siêu thoát thiên mà là đại la kim t i ê n đạo môn đệ tử trộm đoạt nhân hoàng đại đạo chi nhãn chuyện này cấp tốc t r u y ề n khắp đại la tiên vực hướng về xung quanh các phương thiên địa lan truyền chuyện này kinh động đến toàn bộ tiên đạo một phe là thiên đạo đệ nhất thế gia vọng tộc một phe là thiên đạo đệ nhất giáo phái vậy mà phát sinh như thế bê bối đạo môn hình ảnh sụp đổ khương tộc uy nghiêm cũng nhận hao tổn tuyên đạo thiên hoàng đời trước nhân hoàng khương hồng trần cùng nhau đi tới đạo môn mong muốn lấy một cái công đạo, kết quả p h ẫ n nộ rời đi. Nghe nói, khương tộc muốn cùng đạo môn khai chiến. Việc quan hệ nhân hoàng đại đạo chi nhãn, khương tộc muốn đạo nhân áo đen cùng đệ nhị mạch chủ cùng nhau hình thần câu diệt mới có thể tiêu trừ đi cửu hận. Có thể bị ngạn đạo quân nghĩ giữ được đệ nhị mạch chủ, làm đạo môn mong muốn giao ra đạo nhân áo đen lúc đạo nhân áo đen lại tự vẫn, liền đại la kim tiên đều không ngăn chờ kịp nữa, vô pháp giúp đệ nhị mạch chủ giải vây. Chuyện này truyền đến khương tộc trong t a y tự nhiên không tin mà lại tại khương tộc xem ra việc này thế nào có thể là một người cách làm hai phe thế lực mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng hai bên đệ tử thậm chí tại các nơi bùng nổ chiến đấu mà song phương cao tầng bị chống chọi xuống đài không được đồng thời trong lòng kìm nén tức giận chỉ có thể ngầm thừa nhận ngày nào khương nghĩa đột nhiên buông xuống đạo môn dơ cao thần thương nhất kích bổ ra đạo môn sơn môn cấm chế lần này hắn là ôm hủy diệt đạo môn quyết tâm đến đây đã dẫn phát một trận ngàn vạn năm khó gặp đại chiến thiên đạo lần thứ hai lượng kiếp chính thức bắt đầu làm lần thứ nhất lượng kiếp nhân vật chính khương nghĩa trước đó đóng vai lấy tà m a nhân vật lần này thì là mở ra lượng kiếp nhân vật đối với chúng sinh mà nói hắc ám đại đế hiện thân bản thân liền đại biểu cho lượng kiếp buông xuống tử tiêu cung bên trong đạo côn luân vạn Phật thủy tổ cực quang thần quân đế tuyệt thủy diễn hoàng k i n h tuyệt cùng ngồi tại khương trường sinh trước mặt. bây giờ lượng kiếp mở ra thân sắc của bọn hắn đều hết sức ngưng trọng mặc dù là lần đầu tiên mặt đối thiên đạo lượng kiếp hoàng kinh tuyệt cũng bị hù dọa làm đạo môn cùng khương tộc khai chiến cái kia sát khí ngất trời bùng nổ phảng phất muốn đem hết thảy hủy diệt hắn tại kinh tuyệt đều chưa từng gặp qua như vậy tư thế a di đà phật cái kia cướp đi đại đạo chi nhãn đạo môn đệ tử hẳn là cùng đại đạo lực lượng có quan hệ tu vi của hắn làm sao có thể cướp đi đại đạo chi nhãn còn không thể diễn toán còn có hắn tự vẫn phương thức đủ loại đều lộ ra ly kỳ. Vạn Phật thủy tổ thở dài nói, tuy là thở dài, nhưng hắn ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào sầu lo. Cực Quang Thần Quân khẽ nói, vĩnh hằng tộc bị diệt như thế lâu, đại đạo kiếp số cũng nên tới. Lần này lượng kiếp không bằng tới một trận lớn, ngược lại ta cực Quang Thần Giáo đã chuẩn bị nhập kiếp. Đạo Côn luân v ố t sâu cười nói, nếu nghĩ đều nhập kiếp, không bằng chúng ta riêng phần mình xuất ra một chút bảo vật. tới ngợi khen c h u n g kết lượng kiếp tồn tại mọi người đều không có ý kiến d ồ n d ậ p gật đầu hoàng kinh tuyệt nhịn không được hỏi lão sư nếu có thể phát giác là đại đạo lực lượng cách làm vì sao chúng ta không trực tiếp giải quyết đại đạo lực lượng nghe đồn đại thiên thế giới chỗ sâu có cường giả bí ẩn đánh xuyên đại đạo cái kia vang dội cổ kim tuyệt đại thiên kêu thiên tôn tại thần du đại thiên địa bên trong bốn phía tuyên truyền là đạo tổ cách làm hoàng kinh tuyệt cảm thấy hắn sẽ không nói dối Khương Trường Sinh hồi đáp: Ta không tính được tới đại đạo nhân quả, coi như không có đại đạo ý chí can thiệp, thiên đạo cũng sẽ tiến hành lượng kiếp. Mà đại đạo ý chí phát giác được điểm này, cho nên một mực chờ đợi lượng kiếp bùng nổ. Nếu là đợi thêm ngàn vạn năm, tiên đạo có nhiều ít đại la kim tiên, khi đó mong muốn khống chế cục diện, nhưng không có như vậy dễ dàng. Đợi thêm ngàn vạn năm, chúng đệ tử trong lòng phát lạnh bọn họ đều là đại la kim tiên, biết rõ đại la kim tiên ảo diệu, theo lão sư lời nói suy nghĩ. bọn hắn triệt để hiểu rõ sớm một chút giải quyết càng tốt hơn khương trường sinh mở miệng nói chúng sinh khó khăn lượng kiếp bên trong các ngươi chớ có bế quan tu luyện để tránh bị đại đạo ý chí tìm tới khe hở các ngươi có thể được đi chư thiên cứu vớt phàm linh đây cũng là một loại tu hành chúng đệ tử cùng kêu lên đáp ứng đối với lượng kiếp cùng với đại đạo ý chí bọn hắn cũng tràn ngập tò mò thủy diễn hỏi lão sư khương tộc cùng đạo môn mở ra lượng kiếp cái kia do ai tới chung kết lượng kiếp, bọn hắn đều trải qua lần thứ nhất lượng kiếp, mở ra lượng kiếp người đều là người thua, chân chính thiên đạo nhân vật chính lại ở phía sau lên sàn, hắn cùng đế tuyệt từng cho là mình là nhân vật chính, không nghĩ tới giết ra một cái khương nghĩa tới, bây giờ khương tộc trước tiên mở ra lượng kiếp để bọn hắn kính nể, tại biết rõ không có kết cục tốt tình huống dưới còn dám mở ra kiếp nạn, nhất là khương nghĩa, bọn hắn không cách nào tưởng tượng khương nghĩa đạo tâm là bậc nào kiên nghị. đừng nhìn khương nghĩa như thế nào mạnh mẽ nhưng hắn chịu khổ đầu là hết thảy đại la kim tiên đều không thể so được mỗi lần đều là làm ác nhân sau đó tiếp nhận thời gian dài cực hạn tra tấn nghiệp lực không thể trực tiếp tán đi chỉ có thể chịu khổ rửa sạch hoặc là dụng công đức đổi thời thế tạo anh hùng ta sẽ không quyết định ai đi chung kết lượng kiếp chúng sinh đều bằng bản sự vô luận ai có thể chung kết lượng kiếp đều sẽ thu hoạch được thiên đạo công đức phàm linh đạp đất thành đại la đại la lột xác thành thiên đạo thánh cảnh Khương Trường Sinh bình tĩnh nói lời vừa nói ra, mọi người động dung. Xin hỏi lão sư, thiên đạo thánh cảnh cùng tiên đạo thánh cảnh có gì khác biệt? Cực Quang Thần Quân liền vội vàng hỏi, ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Những người khác cũng giống như thế vẻ mặt. Khương Trường Sinh cười nói, thiên đạo thánh cảnh là dùng công đức chứng đạo, tu vi bên trên yếu tại dựa vào chính mình tu hành tiên đạo thánh cảnh, nhưng sẽ không kém quá nhiều. Hơn nữa còn có thể cùng thiên đạo khóa lại, từ đó thiên đạo bất diệt, thiên đạo thánh nhân không vẫn. mà lại không chỉ là thiên đạo phạm vi bên trong rời đi t i ê n đạo cũng giống vậy đây là hắn thông qua thương tứ không biết lực lượng lĩnh hội có được đã r ó t vào thiên đạo bên trong dạng này thiên đạo thánh cảnh lúc trước hắn cũng đề cập qua kỳ thật chẳng qua là hắn còn không thể siêu việt hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh cho nên dùng thiên đạo chi cảnh tới giảm sóc khác biệt tại trước đó cảnh giới đi đến đại la kim tiên cảnh mạnh như đạo côn luân cũng cảm thấy sắp đi đến đầu nếu là có thể cùng thiên đạo đồng sinh cộng tử cũng xem như thiên đạo cực hạn. dù sao bọn hắn rất rõ ràng, cái gọi là thiên đạo liền là lão sư ý chí, chẳng qua là lời này không dám nói ra. đ ờ i lượng kiếp kết thúc sau, ta sẽ truyền thụ hỗn nguyên chi pháp, chỉ bảo đại la nhóm tìm kiếm thiên đạo thánh cảnh chi lộ. tốt, hôm nay trước cho các ngươi giảng đại đạo, tăng cường các ngươi đối đại đạo ý chí cảm giác, thuận tiện hiệp trợ thiên đạo tiến hành lượng kiếp. khương trường sinh nói xong sau, không đợi chúng đệ tử mở miệng, hắn trực tiếp bắt đầu giảng đạo. đạo môn cùng khương tộc khai chiến sau tiên đạo thế lực khắp nơi phát hiện đạo tổ thiên đình không có nhúng tay liền hiểu rõ lượng kiếp đã mở ra càng ngày càng nhiều tu tiên giả bắt đầu nhập kiếp nhập kiếp không chỉ là chém giết cũng là vì cơ duyên tại lượng kiếp bên trong thương vong vô số rơi xuống bảo vật rất có thể biến thành vật vô chủ há có thể không cho tu tiên giả tâm động phật môn nhớ tới chúng sinh khó khăn tiến đến khuyên giải kết quả gặp đạo môn khương tộc vây công không thể không nhập kiếp Phật môn nhập kiếp sau, yêu tộc cũng bị ép nhập kiếp. Nguyên nhân nằm ở Phật đạo bên trong có rất nhiều yêu tộc sinh linh, nhưng yêu tộc sinh linh nhập kiếp số lượng đạt tới trình độ nhất định, yêu đế không thể không nhúng tay. Nhúng tay tự nhiên không chiếm được lợi ích, cũng bị cuốn vào trong đó. Yêu tộc vừa vào kiếp, nhân tộc cũng đi theo nhập kiếp. Nhân hoàng bị đào đại đạo chi nhãn, mặc dù đã trả lại, nhưng vô cùng nhục nhã. Hắn há có thể nhẫn? Hắn chỉnh đốn mấy trăm năm sau, liền khởi sướng đối đạo môn tập kích. trong lúc nhất thời càng ngày càng nhiều giáo phái chủng tộc nhập kiếp phân biệt đứng đội đạo môn cùng khương tộc đạo môn thân là đệ nhất công đức giáo phái trong môn đệ tử vân du chư thiên khắp nơi giảng đạo rộng kết thiện duyên hắn bộc phát ra giao thiệp vượt xa khương tộc khương tộc giao thiệp mặc dù kém xa đạo môn nhưng không chịu nổi bọn hắn chính là đạo tổ huyết mạch rất nhiều sinh linh cảm thấy khương tộc không có khả năng thua thế là trợ giúp khương tộc từ khương nghĩa tập kích đạo môn không đến ngàn năm toàn bộ đại la tiên vực tất cả đều là chiến hỏa sinh linh đồ thán trung quanh thiên địa bắt đầu gặp ảnh hưởng đến liền hư không bên trong cũng khắp nơi đều là tu tiên giả chém giết cảnh tượng thiên đạo nghiệp lực dần dần vào chúng sinh trong cơ thể khiến cho chúng sinh lại càng dễ nổi giận đi cực đoan lượng kiếp đã không thể thay đổi chương 723, phân thân trì đạo u ám hư không đếm không hết bạch cốt h à i cốt nổi lơ lửng trong đó có một bộ vô cùng to lớn bạch cốt như là dãy núi đỉnh t r ệ bất động tại kỳ cốt trên kệ đứng thẳng đếm không hết vong hồn các chủng tộc đều có bọn hắn phảng phất bị vô hình xiềng xích cuốn lấy vô pháp thoát ly liết nha liết nhít l i ế c nhìn lại vô cùng sợ hãi này bộ bạch cốt có được tứ chi nhưng lưng rộng thùng thình vượt xa tứ chi không có đầu đuôi khiến cho người không cách nào tưởng tượng nó chân thực thân thể là dáng dấp ra sao tại bạch cốt lưng chỗ cao nhất có một đạo thân ảnh ngồi quanh thân lượn lờ lấy quỷ dị khói xanh mơ hồ rõ ràng quỹ tích của đại đạo khói xanh bên trong có thể miễn cưỡng thấy hình người hắn tựa hồ tại tu luyện song trưởng không ngừng biến ảo chiêu thức thậm chí sinh ra đạo đạo tàn ảnh hắn bỗng nhiên dừng lại tựa hồ thấy được cái gì phun ra băng lãnh thanh âm thế nào chẳng lẽ tiên đạo còn chưa mở ra lượng kiếp vô biên vô tận trong bóng tối xuất hiện khuôn mặt khổng lồ đến cực điểm chỉ có ngũ quan đường nét không nhìn thấy hai mắt cùng mồm miệng cùng khương trường sinh trước đó gặp phải vĩnh hàng đạo sách rất giống tiên đạo đã mở ra lượng kiếp nhưng ta suy đoán đây là đạo tổ bày c ụ c nghĩ dẫn chúng ta ra tay gương mặt khổng lồ không có mở miệng nhưng thanh âm của hắn lại quanh quẩn ở trong hư không thật lâu không dứt khói xanh bóng người khẽ nói dù cho là tính toán lại như thế nào hắn có thể c h u diệt chấn áp vĩnh hằng tộc nhưng hắn dám diệt đi chính mình tiên đạo hắn trong lời nói đối đạo tổ không có quá lớn kiêng kỵ thậm chí có chút k h i n h m i ệ t từ xưa đến nay tiên đạo bị diệt mấy lần so hiện thời đạo tổ tồn tại càng mạnh mẽ hơn cũng không phải chưa từng xuất hiện chẳng qua là ta một mực rất tò mò hắn làm sao có thể diệt vĩnh hàng tộc coi như hắn không có đi ta chế định đạo cũng không nên có được lực lượng như vậy gương mặt khổng lồ ngữ khí mang theo một tia lo âu hắn nói theo phạt nguyên phụ thần vừa muốn ngưng tụ thân thể liền bị hắn diệt đạo tổ tất nhiên có được đạo niệm chi chủ sức mạnh hàng đầu ta chuẩn bị tại tiên đạo bên trong bồi dưỡng được một tôn đạo niệm chi chủ nghe vậy khói xanh bóng người cười nhạo nói đạo niệm g h chi chủ tiên đạo lượng kiếp có thể kéo dài bao lâu ngươi không khỏi quá mức ngây thơ theo tiên đạo đại la kim tiên ra tay chưa hẳn không được bất quá phải nghĩ biện pháp đem đạo tổ dẫn dắt rời đi ồ ngươi sẽ không muốn thỉnh ta ra tay đi ta đã giúp ngươi đảo loạn tiên đạo cũng không muốn lại tranh vào vũng nước đục nếu là tiên đạo phát triển tiếp không sớm thì muộn sẽ uy hiếp đến ngươi đạo thống cái kia đại đạo chẳng lẽ liền có thể buông tha tiên đạo Đại đạo không sớm thì muộn sẽ diệt trừ dị số, nhưng trước lúc này, tiên đạo sẽ phát triển đến loại trình độ nào không người biết được. Gương mặt khổng lồ, lời lệnh khói xanh bóng người yên lặng. Tiên đạo nhất lệnh các phương bá chủ đạo thống kiên kỵ liền là hắn phát triển tốc độ 3.000 vạn năm liền có thể sinh ra một vị đạo niệm chi chủ cùng với vượt qua 20 vị vĩnh hằng thần tôn dạng này phát triển tốc độ không có một cái nào đạo thống có thể so sánh. Chẳng qua là có được đạo niệm chi chủ đạo thống trừ phi có huyết hải thâm c ử u bằng không không có bá chủ đạo thống d á m chủ động trêu chọc dù sao đại thiên thế giới vô biên vô hạn không thể trêu vào còn có thể tránh cho dù mạnh mẽ đạo thống cũng không có khả năng hoàn toàn x ư n g bá đại thiên thế giới từ xưa đến nay nhiều ít đạo thống nghĩ chúa tể đại thiên thế giới tối cường cũng chỉ là chúa tể đại bộ phận lĩnh vực sau đó bị đại đạo ý chí ma diệt tiên đạo đời trước chính là như vậy chúa tể đạo thống cho nên khói xanh bóng người cũng cho rằng bây giờ tiên đạo sẽ tiếp tục đi như thế một con đường Tiên đạo diệt mà sinh, mỗi lần đều là đi đồng dạng chúa tể chi lộ đạo thống của hắn khoảng cách tiên đạo càng ngày càng gần, không sớm thì muộn sẽ có một trận chiến. Mà hắn sớm đã đạt được đại đạo truyền thừa, cũng sẽ không giống k i n h tuyệt, chu quái như vậy, trực tiếp dung nhập tiên đạo bên trong. Tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp kiềm chế đạo tổ, nhưng ta cần món bảo vật kia, ngươi cũng nên giao cho ta. Khói xanh bóng người trầm giọng nói. Gương mặt khổng lồ yên lặng một lát, buồn bã nói: 3.000 đại đạo đều có hắn mệnh. Ngươi mong muốn quá nhiều sẽ chỉ hại ngươi. Hử, nếu là không cho, cái kia ta ngược lại muốn xem xem đại đạo ý chí khi nào mới có thể chân chính thức tỉnh. Nghe vậy, gương mặt khổng lồ chậm rãi chui vào trong bóng tối, tan biến không còn thấy bóng dáng tam hơi phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Thanh âm của hắn vang lên lần nữa, nó chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Khói xanh bóng người suy nghĩ một lát sau tiếp tục tu luyện, hai tay lần nữa nâng lên biến hóa khó lường. Tiên đạo lĩnh vực rìa, từng người từng người đạo môn đệ tử máu me khắp người, tất cả đều tựa lưng vào nhau. Bọn hắn hoảng sợ nhìn từng cái hướng đi, chỉ thấy đếm không hết thân ảnh đang đang áp sát bọn hắn, đã đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Này chút thân ảnh thân hình giống như đúc, hắn cái chán bắn ra lấy cường quang che đậy bọn hắn hình dáng, nhưng nhìn kỹ lại có thể cảm giác được bọn họ đều là phân thân. Còn muốn hướng chỗ nào trốn? Các ngươi sư phụ đoạt ta khương tộc nhân hoàng chi nhãn. coi là bản thân kết thúc liền có thể kết thúc. Một đạo tràn ngập sát ý thanh âm vang lên, giống như ngàn vạn người cùng kêu lên hò hét, thanh thế dọa người. Một tên nữ đệ tử k h à n cả giọng hô: "Khương Vạn Tuyên, ngươi chẳng qua là muốn lấy được ta chờ pháp lực, sao phải nói như thế nhiều? Nếu bị ngươi đuổi kịp, vậy liền tới giết chúng ta." Mặt khác đạo môn đệ tử đi theo t h o á m ạ mặc dù hoảng sợ, nhưng bọn hắn hung hãn không sợ chết, mắng lấy mắng lấy, trong lòng bọn họ liền chỉ còn lại có sát ý. Khương Vạn Tuyên, Khương tộc Đế mạch đương đại có thể bài 10 vị trí đầu tiên h kêu, i chẳng qua là thanh danh của hắn cũng không có lớn. Tại lượng kiếp trước, hắn rất điệu thấp, hàng năm bế quan. Các ngươi pháp lực coi là cái gì? Khương Vạn Tuyên hừ lạnh nói, ngàn vạn tôn phân thân cùng nhau thi triển đại đạo chi nhãn, đếm không hết chùm sáng màu vàng óng theo bốn phương tám hướng phóng tới, bao phủ đám này đạo môn đệ tử. Bọn hắn mặc dù dùng pháp bảo ngăn cản, cũng vô dụng, trong khoảnh khắc liền biến thành cho bụi. liên một khối mảnh vỡ phát bảo đều không có để lại làm xong tất cả những thứ này ngàn vạn tôn phân thân cùng nhau hướng cùng một cái phương hướng sau đó cấp tốc bay đi tất cả đều chui vào một đạo thân thể bên trong biến mất không thấy gì nữa không đến thời gian ba cái hô hấp liền chỉ có một tôn thân ảnh chính là khương vạn tuyên bản tôn khương vạn tuyên sở hướng chán của mình từng tia từng tia máu tươi theo con mắt thứ ba khóe mắt trượt xuống mà xuống làm hắn nhíu mày u vi của ta còn chưa đủ để khống chế lực lượng như vậy, đáng tiếc thực lực như thế làm sao có thể tung hoành lượng k i ế p Khương Vạn Tuyên yên lặng nghĩ đến trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Không biết bắt đầu từ khi nào, Khương Tộc Tử đệ đại đạo chi nhãn trở nên mạnh mẽ lại phong phú, đương thời đế mạch thập đại thiên kiêu, hắn đại đạo chi nhãn đều có khác biệt năng lực. t ỉ như hắn đại đạo chi nhãn có thể sáng tạo ra đại lượng phân thân đến phân thân thậm chí có thể thi triển hắn nắm giữ thần thông cực kỳ cường đại. nhưng tương ứng tiêu hao cũng rất lớn, dẫn đến hắn không thể không tu hành thôn vệ người khác pháp lực công pháp, tránh cho thân thể không chịu nổi. Lần này chiến đấu, hắn thử một chút cực hạn của mình, phân thân số lượng có thể siêu ngàn vạn, nhưng vô pháp thi triển cường đại thần thông, nhiều lắm là sử dụng đại đạo chi nhãn thần quang. Nếu là lại thi triển khác biệt thần thông, hắn rất có thể tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ngàn vạn cái là số lượng cực hạn, nhưng hắn trạng thái mạnh nhất là sáng tạo một ngàn tôn phân thân. n à y một ngàn tôn phân thân có thể thi triển ra hắn toàn bộ năng lực. Khương Vạn Tuyên hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa, quay người rời đi. Tại hắn rời đi không lâu, lần lượt từng bóng người t r ố n g rỗng xuất hiện, rõ ràng là Hải Thiên Thánh Tôn, Thiên Tôn đám người khổng lồ trúc long tại phía sau chậm rãi hiện hình, cực kỳ hùng vĩ. Kẻ này Thiên Phú không đơn giản, có điểm giống phân thân đại đạo. Nay loại đại đạo cực kỳ hiếm thấy, ta chỉ ở vô lượng đạo thống bên trong gặp qua. thiên tôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói hắn đã tiến vào thần du đại thiên địa thành vì đạo tổ tín đồ yêu ai yêu cả đường đi hắn đối khương tộc tử đệ cũng ôm tán thưởng thái độ hải thiên thánh tôn bình tĩnh nói xác thực giống phân thân đại đạo nhưng trên người hắn không có đại đạo khí tức chỉ có thiên đạo khí tức xem ra đạo tổ chỗ đi chi lộ là bao quát ba ngàn đại đạo diễn hóa hoàn chỉnh nhất đại đạo lại chuyển hóa làm thiên đạo trúc long tại phía sau hỏi đằng trước chính là tiên đạo chúng ta thật muốn gia nhập sao đối với đạo tổ hắn càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ hôm đó đạo tổ ra tay đến nay khiến cho hắn khó quên hắn được chứng kiến hai vị đạo tổ tính cách đều không giống nhau nhất là trước một vị đạo tổ bá đạo thích giết chóc dẫn đến hắn đối bây giờ đạo tổ cũng tràn ngập kiêng kỵ cảnh giác đạo tổ cứu bọn họ là thật nhưng chưa hẳn không có mưu đồ ừm trước tiên ở tiên đạo đi tìm hiểu một chút bây giờ đạo pháp vừa vạn tiên đạo nghênh đón lượng kiếp trong này thế tất có đại đạo ý chí gây chuyện Tiên đạo không thể đổ, bằng không chúng ta liền thật chính là một mình chiến đấu h ă n g hái. Hãi Thiên Thánh tôn hồi đáp, lời nói này nghe được mọi người gật đầu. Trước đó khiêu chiến đại đạo lúc đã để bọn hắn cảm nhận được mình cùng đại đạo chênh lệch, mà lại bọn hắn đối tiên đạo cũng tràn ngập hứng thú. Người nào không muốn có được đạo tổ lực lượng như vậy? Mặc dù vô pháp sánh vai đạo tổ, thu hoạch được thứ nhất thành lực lượng cũng có thể vượt xa hiện tại. Bọn hắn lúc này hướng phía tiên đạo bay đi. tử tiêu cung bên trong đạo côn luân đám người rời đi không lâu khương trường sinh một bên tại vạn vật tam thiên đỉnh nội luyện đan một bên nhìn trộm tiên đạo khương vạn tuyên thiên tư cũng bị hắn nhìn ở trong mắt không chỉ là khương vạn tuyên còn có mặt khác mấy vị khương tộc thiên kiêu thể hiện ra không kém cỏi tại khương vạn tuyên thiên tư này chút khương tộc tử đệ đều sinh ra tại hồng mông đại đạo sinh ra sau xem ra hồng mông đại đạo đã ảnh hưởng đến đại đạo chi nhãn khương trường sinh yên lặng nghĩ đến Hồng mông đại đạo tại hắn lý niệm dưới ẩn chứa 3.000 đại đạo huyền diệu, x â m la vạn tượng. Cái này cũng dẫn đến hắn tìm hiểu tới đại đạo lực lượng thông qua đại đạo chi nhãn truyền thừa tiếp. Bất quá truyền thừa không phải đại đạo mà là thiên đạo. Mặt khác lượng kiếp mở ra sau khương tộc thiên phú đạt được tăng lên. Đây là thiên đạo lực lượng gia trì làm mở ra lượng kiếp tồn tại. Thiên đạo cần khương tộc thanh lý thiên đạo mong muốn tẩy trừ tồn tại, cho nên thiên đạo đến trợ khương tộc mạnh lên. Bây giờ đại la tiên vực. Chín thành thế lực đã nhập kiếp, còn lại một thành đều là đóng cửa tiểu thiên địa, ngăn cách mới miễn cưỡng tránh thoát nhất kiếp. Rất rất nhiều đại năng thiên kiêu cuột khởi tại khu vực khác nhau hô phong hoán vũ, dẫn đến khương trường sinh cũng tạm thời nhìn không thấu người nào bị đại đạo ý chí chọn chúng. Trước đó khương thiện đám người bây giờ còn đợi ở mảnh này phong ấn chi địa, tạm thời chưa từng xuất hiện tình huống. Khương trường sinh cảm thấy đại đạo ý chí sẽ không lại tuyển bọn hắn, mà là lựa chọn một nhóm khác người. mà là tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Trực giác nói cho hắn biết, tất nhiên là Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên vượt qua 20 số lượng, bất quá Đại La Kim Tiên đại bộ phận đều là tín đồ của hắn. Điểm này Đại Đạo hẳn là rất khó phân rõ. Nếu là Đại Đạo ý chí mê hoặc tín đồ của hắn, vậy thì có ý tứ. Khương Trường Sinh thử thôi diễn lượng kiếp, ngàn tỷ loại xu hướng xuất hiện tại hắn trong mắt. Hắn trong hai con ngươi cảnh tượng tốc độ cao biến ảo. Chương 724, Thiên Đạo cùng Đại Đạo. Tiên đạo lượng kiếp vô số loại hướng đi tại khương trường sinh trước mắt bay lượn rất rất nhiều bi kịch bị hắn trông thấy, thậm chí bao gồm bên cạnh hắn người bi kịch. Hắn phát hiện dù như thế nào thôi diễn lần này lượng kiếp đều sẽ cho tiên đạo mang đến không thể thay đổi phá hư. Tiên đạo khí vận giảm nhiều, thiên đạo cần vô số năm chữa trị. Trước đó diễn toán liền chưa từng xuất hiện kết cục như vậy, cái này khiến khương trường sinh ý thức được đại đạo lực lượng đã bắt đầu tham gia tiên đạo lượng kiếp mới bắt đầu liền kiềm chế không được sao. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, hắn cũng không có khẩn trương, ngược lại có chút k h i n h thường. Này càng ngày càng mà nói cái gọi là đại đạo ý chí, có thể là một vị nào đó sinh linh chỗ thao túng. Mặc dù đại đạo cũng không phải là sinh linh, chấp hành đại đạo lực lượng nhất định là sinh linh. Tâm tính không được. Bất quá ngẫm lại cũng thế, dù sao đã thất bại mấy lần, đổi lại là Khương Trường Sinh đến loại trình độ này, đoán chừng cũng sẽ nóng này. Đại đạo lực lượng chỉ có thể sau lưng tính toán hắn. nói rõ đại đạo lực lượng còn chưa đủ để c h u diệt hắn. Khương Trường Sinh suy đoán chân chính đại đạo ý chí sở dĩ không có động thủ với hắn là bởi vì tiên đạo đối với đại thiên thế giới mà thôi, còn chưa đủ để dẫn tới chí mạng uy hiếp. Chẳng qua là có một đám cầm giữ đại đạo lực lượng tồn tại sớm phát giác được. Hắn tiếp tục thôi diễn cùng đại đạo phân cao thấp, hắn rất có một phiên niềm vui thú. Thiên đạo lần thứ hai lượng kiếp bùng nổ sau đạo môn cùng khương tộc toàn diện khai chiến. mâu thuẫn ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới, liên địa tiên giới cũng gặp quấy nhiễu. một chút đạo môn đệ tử tránh né khương tộc truy sát, không thể không tránh vào địa tiên giới bên trong. đạo môn các cảnh giới đệ tử số lượng đều siêu việt khương tộc, dù sao khương tộc sẽ không từ bên ngoài chiêu nạp tử đệ, làm sao khương tộc thiên phú cũng rất cao, lại thêm thân kinh bách chiến, bình thường bế quan vấn đạo đạo môn đệ tử luận cùng cảnh giới sức chiến đấu căn bản so ra kém khương tộc. làm diễn tộc chu quái duy trì khương tộc sau. đạo môn tình cảnh càng thêm gian nan. Kinh tuyệt cũng là không có xuống chàng, bọn hắn không có trải qua thiên đạo lượng kiếp, cho nên hết sức cẩn thận. Lượng kiếp mở ra vạn năm sau, đại la tiên vực đã bị nghiệp lực tràn ngập, toàn bộ thiên địa đều lộ ra đến vô cùng đè nén. Các phương giáo phái đóng chặt thiên địa, các chủng tộc lòng cảnh giác đi đến trước nay chưa có trình độ. Hoàng kinh tuyệt túng vân tiến lên, hắn rỡ xuống chiến giáp, một thân áo đen áo bào trắng khí độ bất phàm. Ánh mắt của hắn quét nhìn dọc đường sơn xuyên giang hà, mắt thấy Phạm Linh chém giết, tu tiên giả đấu pháp, để dễ thê lương. Từ khi tu tiên sau, Hoàng Kinh Tuyệt tu hành trọng tâm liền theo thân thể chuyển rời đến tâm cảnh phía trên. Hắn cảm giác đến tâm cảnh của mình không đủ ổn, làm không được tâm như chỉ thủy. Hắn muốn trở thành đạo tổ như thế tồn tại, vô luận đối mặt bất cứ chuyện gì đều có thể ung dung không vội, tựa hồ không có cái gì sự tình giá trị đến đạo tổ nhíu mày. Nghe đồn, tu tâm người. suy nghĩ nếu là thông suốt có thể lĩnh hội hết thảy bao quát 3.000 đại đạo hắn liền đang theo đuổi điểm này chuyến này ngoại trừ tu tâm hắn cũng muốn tìm tới đại đạo lực lượng bóng dáng trực giác nói cho hắn biết đại đạo lực lượng đã chui vào đại la tiên vực tiên đạo thiên địa vô số thậm chí còn có so đại la tiên vực to lớn hơn thiên địa nhưng đại la tiên vực là tiên đạo trung tâm nơi này khí vận là thiên đạo thiên địa bên trong nồng nặc nhất chỗ đại đạo nếu muốn tính toán thiên đạo tất nhiên sẽ tới một đường tiến lên hoàng kinh tuyệt bị hai đạo chiến đấu khí tức hấp dẫn hắn hít mắt mắt nhìn đi đi theo bấm ngón tay suy tính phát hiện song phương giao chiến cũng không phải là đến từ đạo môn khương tộc bây giờ lượng kiếp phần lớn dùng đạo môn khương tộc làm chủ thế lực khác đều là đứng đội tương trợ cảnh giới càng cao càng là như thế giờ phút này hắn cảm nhận được là hai tôn đại la siêu thoát khí tức cùng lần trước lượng kiếp so sánh đại la siêu thoát cuộc chiến đã không đủ để hủy thiên diệt địa bởi vì đại la tiên vực trở nên dày nặng vượt xa lúc trước song phương giao chiến phân biệt đến từ đại thừa vân giáo bắc đầu giáo đều là đại la tiên vực đại giáo phái liền kinh tuyệt đối mặt hai phe giáo phái đều phải khách khí bởi vì bọn họ giáo chủ đều là đại la kim tiên có thể so với vĩnh hằng thần tôn tồn tại hoàng thương ngươi làm thật muốn cùng ta từ đấu một tên cầm trong tay cờ lớn bạch y nam tử tức giận quát quanh thân bao quanh 36 thanh phi kiếm hình thành đại trận Hoàng Thương đạo nhân cười lạnh nói: Trường Nhạc, ngươi có thể là bắc đầu giáo Tam thập lục thiên cương một trong thế nào? Còn sợ ta vị này hậu bối? Trường Nhạc chân nhân đến từ bắc đầu giáo chính là Đại La Kim Tiên bắc đấu chân nhân thân truyền đệ tử Tam thập lục thiên cương Kim Tiên một trong. Hoàng Thương đến từ Đại thừa v â n giáo đồng dạng là Đại La Kim Tiên đệ tử sư phụ Đại thừa chân nhân làm người điệu thấp thanh danh không tính vang dội. Tuy đều dùng chân nhân tự x ư n g nhưng chân nhân ở giữa cũng có cách xa tranh lệch. trường nhạc chân nhân cả giận nói ngươi muốn đánh giết ta chẳng lẽ nghĩ dẫn đại thừa vân giáo nhập kiếp hoàng thương vung lên trường tiên roi thân biến hóa bên trong có long khiếu giết gào vang chín tầng trời thế công hạo đại trong khoảnh khắc hóa thành một đầu trăm vạn dặm lớn lên yêu long không ngừng tiến công trường nhạc chân nhân trường nhạc chân nhân dơ cao cờ lớn nô i vân bỗng nhiên tụ tập dẫn thiên tượng kịch liệt biến hóa thiên địa lâm vào mờ tối gió lớn bừa bãi tàn phá hoang vu sông núi vạn quân lôi đình xen lẫn tại trên cờ lớn thần uy hạo đãng hắn vung lên cờ lớn đất trời sấm chớp thẳng hướng yêu long đại địa tiếng rung bụi đất tung bay phương xa có vô số sinh linh đang đang chạy trốn sông núi tẩu thú rừng sâu phi điểu nhiều vô số kể thật là bá đạo khí thế này trong tay hai người pháp bảo phẩm giai không thấp đối pháp lực khống chế hết sức tinh diệu hắn thực lực xem như đại la siêu thoát bên trong người nổi bật hoàng tinh tuyệt tầm mắt khóa chặt tại hoàng thương trên thân hắn vậy mà từ trên người hoàng thương cảm nhận được một tia không tầm thường khí tức hắn sống như thế lâu tại đại thiên thế giới tại tiên đạo bên trong đều không có cảm nhận được loại khí tức này hết sức mỏng manh chỉ có dựa vào gần mới có thể cảm nhận được mà lại vô pháp diễn toán hoàng kinh tuyệt cảm thấy đối phương có khả năng đạt được đại đạo lực lượng hắn ánh mắt trở nên băng lãnh trực tiếp bay hướng về phía trước kinh thiên đại chiến đầy trời bụi đất bão táp che trời thổi đến hoàng kinh tuyệt áo bào cổ động rung động Hoàng Thương phát giác được Hoàng Kinh Tuyệt khí thế, hắn liếc mắt nhìn đi sắc mặt đại biến. Không chỉ là hắn, Trường Nhạc chân nhân cũng bị hù dọa, hai người đều gặp qua Hoàng Kinh Tuyệt, đạo tổ thân truyền đệ tử, bây giờ tiên đạo người thứ hai. Bọn hắn lập tức dừng tay, cất kỹ pháp bảo, quay người ngóng nhìn Hoàng Kinh Tuyệt, khom lưng hành lễ. Hoàng Kinh Tuyệt một đường đi vào Hoàng Thương trước mặt, cảm nhận được khí thế của hắn tới gần, Hoàng Thương vô cùng lo sợ, không rõ đối phương tìm hắn cần làm chuyện gì. chẳng lẽ tử tiêu cung vị kia muốn làm dự lượng kiếp rồi hoàng thương nhưng không có đắc tội qua kinh tuyệt cùng hoàng kinh tuyệt càng là không có chút nào gặp nhau tiền bối a hoàng thương ngẩng đầu đang muốn nói chuyện hoàng kinh tuyệt hai ngón điểm ở trên trán của hắn khiến cho hắn toàn thân run lên hai mắt mất đi thần thái trường nhạc chân nhân thấy này dọa đến lập tức bỏ chạy hoàng kinh tuyệt cũng không có đi bắt hắn mà là dẫn theo hoàng thương rời đi cấp tốc tan biến tại chân trời c h ụ năm sau đại thừa vân giáo hướng kinh tuyệt tuyên chiến bản tại quan sát kinh tuyệt vẫn là nhập kiếp khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a cúi xem tiên đạo nhìn thấy các đồ đệ của mình đều tại dùng riêng phần mình phương thức cứu trợ thương sinh cũng tìm kiếm lấy đại đạo lực lượng tung tích hoàng kinh tuyệt vì thế còn chọc cho kinh tuyệt bị ép nhập kiếp hắn thấy bất đắc dĩ cười một tiếng như thế nào lượng kiếp chúng sinh đều không có thể may mắn thoát khỏi coi như không có này một nhân quả Kinh tuyệt cũng không sớm thì muộn nhập kiếp. Hắn ánh mắt ngưng tụ, đem Bạch Kỳ theo đạo giới phóng xuất, sau đó đưa cho nàng một cái túi vải, nói: trong này bảo vật, ngươi cầm lấy đi tán cho người hữu duyên, càng nhiều càng tốt. Bạch Kỳ ngẩn người, vội vàng đáp ứng. Nàng không có lập tức rời đi, mà là đi đến Khương Trường Sinh bên cạnh, cùng nhau quan sát hiện tại Đại La Tiên vực. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Lần này lượng kiếp so với lần trước càng thêm thảm liệt. Bạch Kỳ hỏi, không hỏi nền móng, ta có khả năng tùy tiện cho. Khương Trường Sinh gật đầu. Bạch Kỳ lập tức bắt đầu tính toán. Ngoài trừ cho tín đồ của nàng giải phúc duyên, nàng vẫn phải cân nhắc ai có thể chung kết lượng kiếp. Nếu như chung kết lượng kiếp tồn tại là đến ân tình của nàng, cái kia nàng công đức liền lớn đi. Bạch Kỳ tuy là phúc nguyên thánh mẫu, nhưng cũng có tư tâm của mình. Chẳng qua là nàng tư tâm sẽ không vượt qua trách nhiệm, đúng mực bắt c h t thật tốt, cho nên Khương Trường Sinh một mực rất hài lòng. chỉ cần có thất tình lục dục tại đều có tư tâm chẳng qua là tư tâm lớn nhỏ khác biệt thôi nhìn mấy ngày bạch kỳ xác định lượng kiếp tạm thời uy hiếp không được chính mình sau nàng hạ giới mà đi thập nhị thánh mẫu hộ tống nàng tả hữu nhìn thấy thánh mẫu khương trường sinh không khỏi nghĩ đến tiêu hòa nương nương đạo thống phản thần duyên phận nhường tiêu hòa nương nương trong lòng hắn một mực có một phần địa vị đoạn này duyên phận chỉ có bọn hắn rõ ràng như thế nhiều năm qua đi linh tiêu giáo đã là đại giáo phái Tiêu Hòa Nương Nương đã lui khỏi vị trí sau lưng Linh Tiêu Giáo Giáo Chủ do nàng đại đệ tử đảm nhiệm. Bây giờ Tiêu Hòa Nương Nương cũng đã là Đại La Kim Tiên, nàng hàng năm bế quan, không hỏi thế sự, lượng kiếp bùng nổ, nàng đều không có xuất quan. Khương Trường Sinh tầm mắt xuyên thấu Linh Tiêu Giáo cấm chế, thấy được Tiêu Hòa Nương Nương. Tiêu Hòa Nương Nương đang ở tu hành nhân quả chi đạo. À, Khương Trường Sinh bỗng nhiên nhìn thấy Tiêu Hòa Nương Nương đỉnh đầu bao quanh từng sợi lực lượng vô hình. Đó là. Khương Trường Sinh nhớ tới trước đó cứu vớt Hải Thiên Thánh tôn đám người lúc gặp được p h ạ t Nguyên, cái kia p h ạ t Nguyên trên thân cũng có lực lượng như vậy, thuộc về tầng thứ cao hơn Đại Đạo lực lượng. Thì ra là thế, Đại Đạo lại là như vậy tính toán. Khương Trường Sinh sẽ quan chắc chúng sinh, duy chỉ có tiêu hòa nương nương, hắn thấy ít nhất, hắn rất tò mò, Đại Đạo có thể thấy hắn cùng tiêu hòa nương nương nhân quả. Hắn cũng không có lập tức ra tay, hắn có ý tưởng khác. Đại Đạo có thể tính toán hắn. hắn cũng có thể tính toán đại đạo thuận tiện nhường tiêu hòa nương nương thu hoạch được đại cơ duyên trong cung điện tiêu hòa nương nương đang ở thôi diễn lượng kiếp nàng không phải muốn biết kết quả chỉ là muốn nhờ vào đó lĩnh hội nhân quả đại đạo lượng kiếp mở ra nhân quả không hiện ra nhưng nếu là nàng có thể thôi diễn lượng kiếp nhân quả vậy liền chứng minh nàng nhân quả đại đạo đại thành thành tựu đại la kim tiên sau nàng chưa từng bao la mờ mịt vẫn tại tu luyện bởi vì nàng được chứng kiến nhân quả đại đạo bên trên mạnh hơn dáng người, đó là siêu việt đại la kim tiên tồn tại. Bỗng nhiên, tiêu hòa nương nương mở mắt, phát hiện mình thân ở trong bóng tối. Không sai, không nghĩ tới hiện thời lại có người có thể tìm hiểu nhân quả đại đạo đến loại trình độ này. hậu bối, ngươi có biết đại đạo là như thế nào hình thành? Một đạo hư vô mờ mịt thanh âm truyền đến, chỉ thấy một đạo mơ hồ bóng mờ từ trong bóng tối đi tới. tiêu hòa nương nương nhíu mày hỏi, ngươi là ai? chúng sinh đều có thể thành đại đạo, cho nên đại đạo bất tử bất diệt, vô cùng vô tận. Ta chính là nhân quả đại đạo. Mơ hồ bóng mờ hồi đáp, lời nói này nghe được tiêu hòa nương nương động dung. chương 725, t h thời tự tiên quân, ngươi là nhân quả đại đạo. ừ, chẳng lẽ các hạ cảm thấy đại la kim tiên rất tốt lừa gạt? Tiêu hòa nương nương vẻ mặt khôi phục như lúc ban đầu, âm thanh lạnh lùng nói. nàng nhìn không thấu đối phương, cũng không rõ ràng trước mắt là phương nào, nhưng nàng không cảm giác mình bị bắt. Đối phương hẳn là dùng thủ đoạn nào đó liên tiếp ý thức của mình, mơ hồ bóng mờ nói: Ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng đúng là thật. Ta có thể nhìn thấu ngươi chỗ có nhân quả, ngươi nhân quả bị người thay đổi qua, hẳn là tiên đạo đạo tổ cách làm. Không chỉ là ngươi, còn có mặt khác đại la kim tiên vốn là nên diệt chi mệnh, lại bị đạo tổ cứu, thay đổi nhân quả, tránh né đại đạo giám sát, đây cũng là nhân quả chi đạo mạnh mẽ. Nghe được đối phương điểm ra mình cùng đạo tổ nhân quả. Tiêu h ò a Nương Nương trong lòng vô pháp giữ vững bình tĩnh, không có người biết được nàng cùng đạo tổ nhân quả, liên quan hệ gần nhất Bạch Kỳ cũng không biết. Mới đầu Bạch Kỳ còn hoài nghi tới nàng cùng đạo tổ có quan hệ, thời gian dài Bạch Kỳ liền chuyển biến quan niệm chỉ cho là đạo tổ là tán thưởng nàng thôi. Chẳng lẽ đối phương thật sự là nhân quả đại đạo? Tiêu h ò a Nương Nương cũng không có kinh hỉ, ngược lại càng thêm cảnh giác. Đại đạo không dung thiên đạo, đây là đạo tổ rất sớm trước kia cũng đã nói sự tình. trước đó vĩnh hằng tộc đột kích cũng là mượn đại đạo tên coi như đối phương là thật nhân quả đại đạo nàng cũng chỉ sẽ thấy nguy hiểm cũng không cảm thấy là cơ duyên đại đạo lại là sinh linh biến thành tiêu hòa nương nương có loại bị phá vỡ nhận biết cảm giác đại thiên thế giới trong lòng nàng hình ảnh hoàn toàn thay đổi phảng phất có vô số chỉ hắc thủ bao phủ đại thiên thế giới ngươi tìm ta đến tột cùng cần làm chuyện gì tiêu hòa nương nương lạnh giọng hỏi Mơ hồ bóng mờ mở miệng nói, ngộ tính của ngươi kinh động đến ta, ta nguyện giúp ngươi thành tựu nhân quả đại đạo, siêu thoát sinh linh, trở thành vĩnh hằng bất diệt đại đạo. Tiêu h ò a Nương Nương hỏi ngược lại, tại Tiên Đạo, đạo tổ nhân quả đại đạo mạnh hơn ta, ngươi vì thế nào không tìm hắn? Mơ hồ bóng mờ yên lặng một lát, nói, đạo tổ đối đại đạo tồn tại hiểu lầm, mâu thuẫn đại đạo, thật tình không biết, đại đạo tam thiên, bất luận cái gì lực lượng cường đại đều có thể trở thành đại đạo. Đại đạo cũng không phải là muốn hủy diệt mạnh mẽ đạo thống, chẳng qua là đạo thống tồn tại không có ý nghĩa, chúng sinh vì sao nhất định phải mạnh lên? Tự thân mạnh mẽ, tấn thăng đại đạo chính là tự thân tạo hóa, nhưng nhất định phải lôi kéo chúng sinh mạnh lên, đây là sai lầm chi đạo. Chúng sinh đều có mạng của mình, không thể can thiệp. Tiêu h ò a Nương Nương còn là lần đầu tiên nghe được dạng này ngôn luận, mà lại là xuất từ hư hư thực thực đại đạo miệng. Bất quá nàng cũng không có như vậy dễ lừa gạt. vẫn như cũ đối cái gọi là nhân quả đại đạo bảo trì canh gác. Theo hắn đáp ứng, xem hắn muốn làm cái gì. Một đạo quen thuộc thanh âm tại tiêu hòa nương nương trong lòng vang lên, lòng của nàng lập tức trầm tĩnh lại. là đạo tổ. nhưng một giây sau nàng lại cảnh giác lên, này có phải hay không là đại đạo thủ đoạn? người ta vẫn phải chung đi đại đạo phần cuối, dạng này ước định chỉ có người ta biết được. khương trường sinh thanh âm vang lên, có một chút bất đắc dĩ. nghe được cái này ước định, tiêu hòa nương nương mới vừa buông xuống đề phòng, nàng mở miệng nói như thế nào trở thành đại đạo mơ hồ bóng mờ nói đại đạo thủy triều sắp tới nhân quả bản nguyên sẽ ở trong đó chỉ có ngươi có thể thu được chớ có bỏ lỡ tiêu hòa nương nương đang muốn hỏi thăm như thế nào đại đạo thủy triều mơ hồ bóng mờ đột nhiên biến mất nay mảnh hắc ám đi theo phá toái nàng mở mắt phát hiện mình còn tại trong đạo quan nàng thân niệm tán đi. cũng không có tìm kiếm cái kia đạo mơ hồ bóng mờ liền đại la tiên v ự c bên ngoài hư không cũng không có đạo tổ tiêu hòa nương nương ở trong lòng kêu gọi một tiếng ừm ta tại qua một thời gian ngắn ta sẽ vì đại la nhóm giảng đạo đến lúc đó lại chỉ dẫn ngươi chớ có lo lắng tiêu hòa nương nương nghe nói như thế lập tức an tâm một bên khác tử tiêu cung bên trong khương trường sinh âm thầm vui mừng may mắn tốt chính mình nắm giữ đại thiết thiên thuật mới có thể làm đến thần không biết quỷ không hay, l i ề n đại đạo đều không thể phát giác. Bất quá thiết thiên lão tổ nắm giữ như thế thần thuật cũng không cách nào thay đổi cổ tiên đạo vận mệnh. Rõ ràng tiên đạo mong muốn vượt qua đại đạo này một cửa, cực kỳ gian nan. Khương Trường Sinh tiếp tục quan r ắ c đại la tiên vực rất nhanh, hắn liền phát hiện không chỉ là tiêu hòa nương nương được tuyển chọn, còn có mấy vị đại la kim tiên được tuyển chọn, to lớn đạo đều không giống nhau. trăm năm về sau. một tên đại la kim tiên đi vào tử tiêu cung trước, bái phòng khương trường sinh. một lát sau, đại môn mở ra, hắn khẩn trương vào cung, một đường đi vào khương trường sinh trước mặt. tiếp khách lúc tử tiêu cung bên trong không gian liền sẽ không biến hóa, hình thành một chỗ độc lập chống t r ả i đại điện. người đến thấy đạo tổ liền vội khom lưng hành lễ. khởi bẩm đạo tổ, ta phát hiện đại đạo tại x â m lấn tiên đạo có một vị tự xưng thời gian đại đạo thần bí tồn tại tìm tới ta, nghĩ trợ ta thành vì thời gian đại đạo. nhưng ta cũng không tin hắn. người tới trương là một tên tóc trắng xóa áo bào đen đạo nhân tướng mạo lại có vẻ tuổi trẻ bên hông đeo lấy một thanh bảo kiếm phía sau lơ lửng một thanh màu đen lưỡi hái thời tự tiên quân đương thời đại la kim tiên một trong hắn khi còn bé đến thiên đình thiên quân trần lễ cứu tu vi đại thành sau tại thiên đình treo tiên vị nhưng không bằng phong thần bảng khí vận bởi vì trần lễ dạy bảo hắn rất sớm đã vào thần du đại thiên địa. Khương Trường Sinh nhìn xem Trần Lễ đắc ý nhất một tên con nuôi trong lòng chấn an. Thời Tự Tiên Quân là vị thứ nhất đến Đại Đạo Mê hoặc sau chủ động tìm hắn Đại La Kim Tiên. Mặt khác Đại La Kim Tiên mặc dù không tin cũng không có tùy tiện hành động. Thời gian Đại Đạo à, không biết ngươi đối thời gian là cái nhìn thế nào. Khương Trường Sinh cười hỏi. Thời Tự Tiên Quân vừa nghe là biết đạo tổ muốn chỉ điểm mình, hắn lúc này nói ra chính mình lý giải thời gian chẳng qua là quá khứ, hiện tại, tương lai quan hệ thôi. thời gian không tồn tại tồn tại chính là trình tự là vạn sự vạn vật tại tự thân diễn hóa nhân quả tiến trình bên trong trình tự khương trường sinh hỏi ngươi thời gian chi đạo có thể dẫn ngươi đi bao xa quá khứ đi tới bao xa tương lai lại có thể can thiệp nhiều ít sinh linh tiến trình thời tự tiên quân thành thật trả lời hai người một hỏi một đáp dần dần thời tự tiên quân cũng có sau này tu hành phương hướng đi đến đại la kim tiên sau thời tự tiên quân cũng mê mang không biết nên tu luyện như thế nào hôm nay đến đạo tổ chỉ bảo khiến cho hắn rộng mở trong sáng tại trao đổi trong quá trình khương trường sinh cũng không phải đơn giản hỏi thăm hắn vận dụng chính mình hồng mông đại đạo lực lượng chỉ dẫn thời tự tiên quân ngộ tính khiến cho hắn không chỉ là có ý tưởng cũng có thể cụ thể cảm nhận được cường đại như vậy qua đi tới 3.000 n năm thời tự tiên quân mới rời đi đi ra tử tiêu cung sau cả người hắn tinh khí thần cũng thay đổi khương trường sinh nhìn bóng lưng của hắn đang suy nghĩ thời tự tiên quân có không có tư cách chung kết lượng kiếp thời gian đại đạo xác thực mạnh mẽ nhưng còn không có được định càn khôn năng lực khương trường sinh như vậy nghĩ đến hắn phát hiện theo hồng mông đại đạo càng ngày càng mạnh thiên đạo cũng bởi vì hắn mà mạnh lên thiên đạo sinh linh đối đại đạo ngộ tính hạn mức cao nhất đang không ngừng cất cao chẳng qua là trước mắt thiên đạo sinh linh sở ngộ nói vẫn như cũ là đại thiên thế giới đại đạo mà không phải thiên đạo đạo có lẽ chờ hồng mông đại đạo triệt để thành hình sau. từ nay về sau sinh linh sở ngộ đạo chính là thiên đạo thiên đạo cùng đại đạo có giống nhau mạnh mẽ cùng tiềm lực chẳng qua là thiên đạo sinh linh không cần lại bị quản bởi đại đạo khương trường sinh đối chúng sinh là có thương hại cũng sẽ không tận lực chèn ép cường đại giáo phái điểm này hắn tự nhận là tại mạnh hơn đại đạo đại thiên thế giới vô biên vô hạn còn lâu mới có được đi đến phụ tải trình độ thậm chí còn lộ ra cô quạnh điều này nói rõ đại đạo chèn ép đạo thống không phải là bởi vì đại thiên thế giới không thể thừa nhận chẳng qua là gạt bỏ thôi. Bất quá khương trường sinh tạm thời còn vô pháp chân chính phòng đoán đại đạo ý chí, có lẽ đứng tại đại đạo ý chí góc độ nhìn thấy đồ vật so với hắn nhiều. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ các tín đồ tiếng lòng, tìm kiếm đại đạo lực lượng tung tích. Đại La Tiên v ự c c trung quanh một vùng thế giới nhỏ bên trong, nơi này là Hải Thiên Thánh Tôn mở thiên địa, có mạnh mẽ nhân quả chi lực bảo hộ, không nhận lượng kiếp ảnh hưởng đến. Trong đại điện. thiên tôn khẽ nói đại đạo vậy mà tìm tới bản tôn nói có thể làm cho bản tôn lần nữa đi đến đại đạo tuyệt đỉnh thật sự là hài hước hãy thiên thánh tôn ngồi tại thủ tọa bình tĩnh nói điều này nói rõ đại đạo bọn nô bộc ngồi không yên vĩnh hàng tộc xuống tràng để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể tính toán như thế trên điện những người khác đi theo thấp giọng nghị luận tò mò những cái kia thao túng đại đạo lực lượng tồn tại đến tột cùng là phương nào lai lịch chẳng lẽ đại đạo bản thân cũng không gạt bỏ tiên đạo cũng không gạt bỏ những cái kia chúa tể đạo thống chẳng qua là nắm giữ bọn hắn tồn tại kiêng kỵ tiên đạo thiên tôn tò mò hỏi liên quan thần du đại thiên địa tồn tại hắn cũng không có báo cho hải thiên thánh tôn cùng với mặc khác người đây là đáy lòng của hắn bí mật hắn đã triệt để chuyển hướng tiên đạo cho nên hắn cũng muốn vì đạo tổ làm việc hiểu rõ ràng đại đạo phía sau ảo diệu hải thiên thánh tôn lắc đầu nói tự nhiên không phải đại đạo ý chí xác thực gạt bỏ chúa tể đạo thống hiện tại tiên đạo sở dĩ không có chuyện gì, chẳng qua là tiên đạo còn chưa đủ mạnh, đạo tổ cùng tiên đạo chênh lệch quá lớn, lớn đến đạo tổ đã để đại đạo bọn nô bộc lo lắng, nhưng tiên đạo còn không thể dẫn tới đại đạo tiêu diệt toàn bộ. Hiện tại đại đạo ý chí chẳng qua là không ngừng cảnh cáo tiên đạo thôi. Bản tọa biết được các ngươi tại tò mò cái gì, những cái được gọi là đại đạo nô bộc kỳ thật thân phận không đồng đều, có rất nhiều cổ lão bất diệt tồn tại, có khả năng đến từ đương thời mạnh mẽ đạo thống. bọn hắn đều là đạt được đại đạo bản nguyên truyền thừa như đại đạo bản thân nhưng bọn hắn chỉ có thể sử dụng một phương đại đạo lực lượng chỉ có nắm giữ ba ngàn đại đạo mới là đại đạo ý chí bất quá này là chuyện không thể nào nắm giữ đại đạo lực lượng tới trình độ nhất định liền sẽ phải gánh chịu đại đạo ý chí xóa đi mặc cho ngươi cao bao nhiêu cảnh giới chỉ cần còn sinh tồn tại đại thiên thế giới đều sẽ biến thành cho bụi hắn ngữ khí dừng một chút nói đã từng chúa tể qua đại thiên thế giới tiên đạo đạo tổ liền là kết cục như thế hắn tựa hồ hồi tưởng lại cái gì cảm xúc trong nháy mắt âm u một tên cường giả mở miệng nói nói đến bây giờ tiên đạo cường thịnh phát triển chi thế cực kỳ khoa trương nhưng này chút bá chủ đạo thống lại đều không có hành động thiếu suy nghĩ không quá bình thường phải biết đại thiên thế giới là tồn tại mạnh mẽ hơn tiên đạo được nhiều tồn tại ấn thánh tôn nói lần này đại đạo lực lượng xâm lấn tiên đạo kế hoạch bên trong sẽ có hay không có bọn hắn thôi động lời nói này dẫn tới tất cả mọi người suy nghĩ sâu xa Thiên tôn híp mắt nói, ý của ngươi là phía sau Tiên Đạo sẽ phải gánh chịu vây công. Người kia không có trả lời, nhưng yên lặng đã đại biểu hắn ý tứ. Đúng lúc này, Hải Thiên Thánh Tôn bỗng nhiên đứng dậy, dẫn tới tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Thiên tôn nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Hải Thiên Thánh Tôn ngóng nhìn hướng Đại Thiên Thế Giới chỗ sâu, buồn bã nói, bọn hắn tới. Bọn họ là ai? Thương Sinh Thiên, chương 726, t h ư ơ Thương Sinh Thiên đối Tiên Đạo. Thương Sinh Thiên đối với phương này đạo thống Thiên Tôn tự nhiên từng nghe nói là đại thiên thế giới cổ xưa nhất đạo thống một trong. Bất quá Thương Sinh Thiên cực kỳ thần bí Thiên Tôn cũng chưa từng đi qua, chẳng qua là từng nghe nói một chút truyền thuyết, nhưng ở trong ấn tượng của hắn, Thương Sinh Thiên thực lực tuyệt đối mạnh mẽ. Thiên Tôn nhìn c h ầ m c h ầ m Hải Thiên Thánh Tôn hỏi Thương Sinh Thiên muốn ra tay với tiên đạo. Hải Thiên Thánh Tôn hồi đáp không rõ ràng, nhưng đúng là hướng phía tiên đạo tới. mà lại là nâng đạo thống tới kẻ đến không thiện nâng đạo thống tới thiên tôn nhíu mày đi theo hỏi có nên hay không nói cho đạo tổ bản tọa có thể thấy đạo tổ há có thể không nhìn thấy hãy thiên thánh tôn lắc đầu nói nghe được thiên tôn vô pháp phản bác thương sinh thiên khoảng cách tiên đạo sao mà xa xôi vừa vặn tại tiên đạo lượng kiếp lúc đến xem ra thương sinh thiên cùng đại đạo lực lượng khá liên quan hãy thiên thánh tôn ý vị thâm trường nói ngữ khí không có kinh khủng ngược lại mang theo trêu tức một bên khác khương trường sinh đúng là quan tâm thương sinh thiên hắn đã có thể tính tới đối phương đạo thống lai lịch bất quá chẳng qua là biết tên không biết đạo thống mạnh bao nhiêu hắn dùng hương hỏa diễn toán đồng dạng vô pháp tính tới này nhân quả liên quan đến đại đạo bản nguyên vô pháp diễn toán đại đạo bản nguyên vậy cái này xem ra thương sinh thiên này đến cùng đại đạo lực lượng xâm lấn tiên đạo có quan hệ rất có thể đây là trong kế hoạch một khâu Thương sinh thiên rõ ràng mạnh mẽ hơn kinh tuyệt được nhiều, thậm chí mang cho khương trường sinh một loại đối mặt vĩnh hằng tộc cảm giác. Dạng này đạo thống tất nhiên sẽ hấp dẫn khương trường sinh lực chú ý, từ đó coi nhẹ đối tiên đạo bên trong quan chắc. Có bên trong có bên ngoài, quả nhiên là giỏi tính toán. Khương trường sinh càng ngày càng xác định nắm giữ đại đạo lực lượng là một đám cường đại tồn tại, cũng không phải là đại đạo ý chí, mà n à y cái gọi là thương sinh thiên kỳ chủ rất có thể liền là một thành viên trong đó. Nói như vậy đến. đương thời cường đại nhất đạo thống nhóm đều có thể tham dự trong đó chết không được chỉ có tiên đạo tao ngộ dạng này nhằm vào nguyên lai là bọn hắn vì củng cố hiện tại cách cục cho nên mới nhằm vào tiên đạo dù sao tiên đạo từng là chúa tể đạo thống bọn hắn tự nhiên kiêng kỵ khương trường sinh đột nhiên nghĩ thông suốt hết thảy hắn đứng dậy bắt đầu chuyển động gân cốt đánh với vĩnh hằng tộc một trận cũng không nên có khiến cho hắn thoải mái bởi vì vĩnh hằng tộc bất tử bất diệt có thể mượn nhờ vĩnh hằng cảnh lực lượng hắn không được không đem hết toàn lực dùng tốc độ nhanh nhất chấn áp vĩnh hằng tộc thương sinh thiên thì khác biệt bọn hắn nhưng không có cùng một cái nào đó cảnh giới móc nối khương trường sinh có khả năng cùng bọn hắn thật tốt đấu đấu hy vọng thương sinh thiên có thể làm cho hắn nhiều bạo mấy lần sinh tồn ban thưởng theo ánh mắt của hắn nhìn lại tại xa x ô i hư không một chỗ khác một mảnh vầng sáng đang ở tiến lên chợt nhìn tựa như một mảnh hoàng hôn bầu trời trong ánh sáng có biển mây trùng điệp chỉ là không có đại địa ở phía dưới cách gần đó sau liên sẽ phát hiện này vùng trời vô cùng bao la tại thương thiên phía dưới có một phương phương thiên địa bị tức vận nắm tiến lên mỗi một phương thiên địa bao quanh lấy vô số ngôi sao sáng chói tuyệt mỹ như là một phương phương vũ trụ vũ trụ tại thương sinh thiên phía dưới nhỏ bé như cát sỏi tại thương thiên chỗ sâu một đầu to lớn h ỏ a điều đang ở tiến lên h ỏ a điều trên lưng đứng thẳng ba tòa bảo tháp ở giữa bảo tháp đỉnh t ọ a lạc lấy cung điện trong đại điện mây mù phun trào c h e đậy đại điện mặt đất lần lượt từng bóng người d à i các nơi tất cả đều mặt hướng một cái phương hướng bọn hắn rất có tiên gia khí độ từng cái tiên phong đạo cốt tựa như thiên đình tiên thần tụ tập một tên người mặc bạch vũ trường bào đầu đội đế quan nam tử ngồi tại thủ tọa bên trên quanh thân chiếm cứ một đầu thanh long này thanh long chỉ có chân trước hai vuốt long thủ thiếp trên mặt đất buông xuống đôi mắt lộ ra lạnh lùng cái này người chính là thương sinh thiên đạo thống chi chủ thương thiên mỗi một đời đạo thống chi chủ đều là thương thiên cũng là thương sinh thiên bên trong tồn tại cường đại nhất thương thiên mặt không biểu tình hai đầu lông mày lộ ra chỉ ta độc tôn ngạo khí phảng phất có thể đem hết thảy nắm giữ ở trong tay không có chuyện vật có thể dẫn tới hứng thú của hắn hắn chậm rãi mở miệng nói lần này cùng tiên đạo đệ nhất chiến ai muốn ra tay lời vừa nói ra lúc này liền có mấy chục đạo thân ảnh đứng ra để ta tới đi nghe nói đại la kim tiên rất mạnh thậm chí có thể quét ngang vĩnh hằng thần tôn vẫn là để ta tới đi vĩnh hằng trí thượng xuất mã trí ít có sức tự vệ không thể coi thường nữa tiên đạo yên tâm đi có thánh chủ nhìn trầm c h ằ m đạo tổ tiên đạo những người khác không đáng chú ý cái kia hoàng kinh tuyệt bất quá là kinh tuyệt tôn chủ nhi tử lại yêu nghiệt cũng là hậu bối hắn đều có thể trở thành tiên đạo thứ hai đủ để thấy tiên đạo thực lực như thế nào nhìn c h u n g tiên đạo trước đó chiến đấu đạo tổ sẽ chỉ cùng đối phương đạo thống người mạnh nhất một đánh một cũng sẽ không trực tiếp đối kháng đối phương đạo thống không sai điểm này ta vẫn là hết sức bội phục đạo tổ thương sinh thiên cũng không phải tham nhân làm chút không r a hồn tiểu động tác chúng ta sẽ đường đường chính chính hạ gục tiên đạo đối với tiếp xuống đại chiến thương sinh thiên các cường giả đều rất chờ mong này trong điện chỗ có tồn tại yếu nhất cũng là vĩnh hằng thần tôn hơn nữa còn là sống thật lâu vĩnh hằng thần tôn địa vị cao cả Thương Sinh Thiên đã ẩn núp vô số năm, thật vất vả có thể khai chiến. Bọn hắn tự nhiên hết sức hưng phấn. Thương Thiên mở miệng nói: Đạo tổ có được chấn diệt vĩnh hằng tộc thực lực, nói rõ tiên đạo đi không phải đại thiên thế giới tu hành hệ thống, đối phó đại la kim tiên không thể theo lẽ thường đi cân nhắc, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Nhớ kỹ, Thương Sinh Thiên muốn làm chính là bền bỉ chiến, không phải nhất cử tiêu diệt tiên đạo. Nếu là đạo tổ hiện thân, tuyệt đối không thể ra tay với hắn, chỉ có thể để ta tới. nâng lên đạo tổ lúc trong mắt của hắn cuối cùng xuất hiện một vẻ thần thái đông một đạo tiếng c h u n g theo ngoài điện truyền đến cả kinh trên điện tất cả mọi người quay người nhìn lại thương thiên hiếp mắt mắt nhìn đi nói thật mau không hổ là bị đại đạo n h ằ m vào dị số con ta đi đối phó hắn đi đừng c h u diệt hắn khiến cho hắn trở về nói cho tiên đạo chúng sinh thương sinh thiên tới đây mới là bọn hắn chân chính lượng kiếp nghe vậy một tên ngân giáp nam tử lập tức đứng ra hóa thành một đạo ánh bạc bỏ chạy. Cùng lúc đó, tại thương sinh thiên phía trước, sâu trong bóng tối hiện ra kim quang, một tôn màu vàng kim cự phật đáp lấy tòa sen bay tới. Tại quanh người hắn có từng tôn Phật Đà hộ tống, chẳng qua là hình thể cùng khí thế kém xa hắn. Vạn Phật thủy tổ, hắn mang theo Phật môn đến rồi. Một màn này đồng dạng bị Khương Trường sinh thấy. Vạn Phật thủy tổ này đạo thần thông cũng là rất nhanh. có thể mang như thế nhiều phật đà theo đại la tiên vực chuyển đến thương sinh thiên trước tựa hồ mượn thiên đạo khí vận có lường khương trường sinh trong lòng tán thán nói vạn Phật thủy tổ ngộ tính một mực rất mạnh đã từng ổn thỏa tiên đạo thứ hai người thân phận chẳng qua là sau đó liên tục bị đạo côn luân hoàng tinh tuyệt siêu việt dựa theo khương trường sinh diễn toán vạn Phật thủy tổ giá trị bản thân đã đi đến 400 t r i ệ u thiên đạo hương h ỏ a giá trị luận thực lực chân thật chưa hẳn không thể cùng vĩnh hằng trí thượng đọ sức làm Phật môn hành động sau mặt khác Đại La giáo phái cũng bắt đầu hành động tiên đạo đã xưa đâu bằng nay đối mặt địch tập không còn là bị động phòng thủ mặc dù Thương Sinh Thiên khoảng cách tiên đạo còn rất xa xôi nhưng Đại La giáo phái nhóm cũng có thể sớm phát giác tại Chư Thiên Đại đạo thụ hạ tu hành Diệp Tầm địch định thần nhìn lại thấy Đại La Tiên v ự c bên trong bay ra vô số thân ảnh hình thành một đầu trùng trùng điệp điệp hồng lưu cực kỳ hùng vĩ Diệp Tầm địch theo cái hướng kia nhìn lại đồng dạng nhìn thấy Thương Sinh Thiên h ừ h à i hước cho là chúng ta tại lượng kiếp liền có thể t h ừ a lúc vắng mà vào. Diệp Tâm đề khinh thường cười một tiếng, sau đó nhấc tay khẽ vẫy, đem vô tự hống kéo vào trong ngực, thả người vọt lên, tan biến tại hư không phần cuối. Hắn cũng muốn đi tham chiến. Thương Sinh Thiên đột kích, tin tức cấp tốc tại Đại La vòng tầng truyền ra, Đại La nhóm lại dẫn đầu riêng phần mình giáo phái hành động. giờ khắc này, Tiên đạo chúng giáo phái vậy mà buông xuống lượng kiếp thành lập c ử u hận, nhất trí đối ngoại. sở dĩ có thể làm được như thế, thần du đại thiên địa làm ra then chốt tác dụng. bạch kỳ cùng bọn thủ hạ của nàng tại thần du đại thiên địa bên trong không ngừng du lịch, nhắc nhở các đại giáo phái, đại đạo lực lượng lúc nào cũng có thể xâm lấn. một khi tiên đạo bị diệt, bọn hắn tranh đấu đều là phù vân. tại bạch kỳ đám người không ngừng nhắc nhở dưới các phương giáo phái từ đầu đến cuối không có quên đại đạo tồn tại. bây giờ quan chắc nghe nói đến mạnh mẽ đạo thống đột kích phản ứng của bọn hắn tự nhiên cấp tốc. Khương Trường Sinh không có ra tay, chuẩn bị nhìn một chút. Hắn có thể cảm nhận được Thương Sinh Thiên chi chủ ý tứ đối phương, mặc dù muốn đối địch với Tiên Đạo, nhưng chiến ý cũng không có như vậy mạnh. Đoán chừng giống như hắn, đều muốn thử xem đạo thống lực lượng, hắn chủ đều sẽ không tùy tiện ra tay. Vừa vặn, Tiên Đạo cũng nên cần áp lực. Từ vĩnh hằng tộc chi tiếp kết thúc sau, Tiên Đạo cao tốc phát triển, Tu Tiên giả tâm thái cũng tại chuyển biến, tự cho là đã là đại thiên thế giới bá chủ. dù sao bọn hắn bình thường hết sức khó gặp được dám t r ê u chọc tiên đạo đạo thống thật tình không biết không phải tiên đạo quá mạnh chẳng qua là đại thiên thế giới quá lớn lớn đến bọn hắn không tưởng tượng nổi ta cảm nhận được đại đạo tuyệt đỉnh khí tức một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh chỉ thấy mộ linh lạc đi vào bên cạnh hắn vẻ mặt nghiêm túc nói khương trường sinh hỏi có thể là đến từ cái kia phương đạo thống mộ linh lạc gật đầu nói cụ thể là ai ta không rõ ràng nhưng trước đó đại đạo tuyệt đỉnh dẫn dắt ta lúc đem đến cho ta liền là loại cảm giác này xem ra này đạo thống cùng đại đạo có quan hệ khương trường sinh nhẹ giọng cười nói cũng không có kinh ngạc m ộ linh lạc nói bọn hắn mạnh hơn chúng ta bọn hắn tham gia có thể hay không gián đoạn lượng kiếp như thế nào yên tâm đi coi như này một trận chiến chết chín thành sinh linh tiên đạo lượng kiếp vẫn có thể kéo dài khương trường sinh lắc đầu nói hắn cũng sẽ không nhường tiên đạo có như vậy lớn thương vong hai người bắt đầu quan chiến phật môn cùng thương sinh thiên đã đại chiến phật môn có một vị đại la kim tiên một trăm vị đại la thần tướng đại la siêu thoát số lượng qua bốn trăm tới tất cả đều là đại la bọn hắn thi triển thần thông còn bày trận gánh vác thương sinh thiên tên kia cường đại tồn tại tiến công đó là một vị siêu việt vĩnh hằng thần tôn tồn tại vĩnh hằng trí thượng vạn Phật thủy tổ kiềm chế vị này vĩnh hằng trí thượng mặt khác Phật bày trận phối hợp tác chiến tình hình chiến đấu kịch liệt thấy thương sinh thiên liền phái ra một vị vĩnh h ằ n g trí thượng khương trường sinh liền xác định thương sinh thiên muốn đánh bền bỉ chiến đoán chừng là nghĩ một mực kiềm chế sự chú ý của hắn thuận tiện đại đạo lực lượng tại tiên đạo bên trong làm loạn vĩnh h ằ n g trí thượng à xem ra nên bồi dưỡng một tôn quét ngang vĩnh hàng trí thượng thiên đạo thánh cảnh khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn còn chưa siêu việt hỗn nguyên đại la kim tiên dẫn đến hậu bối nhóm vô pháp đi đến hỗn nguyên đại la kim t i ê n nhưng cũng dùng mượn nhờ thiên đạo lực lượng đi đến nửa bước hỗn nguyên đại la kim tiên mức độ đủ để quét ngang vĩnh hằng trí thượng, hắn bắt đầu suy nghĩ nên lựa chọn người nào. Lúc này một đạo thân ảnh xâm nhập trong tầm mắt của hắn.